Du Long Tùy Nguyệt, Người Đọc, Ý Ý, Lòng Nhạc, Bi, chương Năm Tám, Tiểu Tư Tử là người có phúc. Triệu Phổ vừa kéo xuống khăn tre mặt của Hắc Ê e. Nhân, liền nhíu mày thật sâu. Công Tôn cũng nhìn thoáng qua, người trước mắt đại khái hơn 30 tuổi, không khác lắm với miêu tả của Tiểu Lưu Manh kia, hiển nhiên biết võ công, Cao to khôi ngô, mặt chữ điền, mắt to, khuôn mặt thính khí, có vẻ khá uy vũ. Tướng mạo đường đường như vậy, thực sự không giống một kẻ nham hiểm. Mà nhìn thần sắc của triệu phổ và các ảnh vệ, hiển nhiên là nhận thức người này. Công tô nhịn không được hỏi giả ảnh bên cạnh. Ai vậy ạ? Giả ảnh thấp giọng nói. Hắn gọi là Tần Ngạo, là một trong những thống lĩnh của cầm quân. Trước đây từng cùng Nguyên soái đánh giặc. Công Tôn nghe xong cũng sửng sốt. Triệu Phổ cũng không nói gì, chỉ nhìn Tần Ngạo. Tần Ngạo tuy trông rất hung hãn, nhưng vừa nhìn đến Triệu Phổ, lập tức thu liễm lại vài phần lễ khí. Có vẻ có một chút ủ rũ. Công Tôn đột nhiên phát hiện, khí phách của Triệu Phổ thực sự không thể coi nhẹ. Bởi vì liên quan đến nhiều năm làm Nguyên soái chỉ huy tam quân sau, cố khí vách lão tử thiên hạ đệ nhất kia thật khiến người người e ngại nhưng dùng trên người triệu phổ lại có vẻ rất tự nhiên công tôn bế đắc dĩ lắc đầu bản chất của người này rút cuộc là gì là cái tên lưu manh cướp nhà cả lơ phất phơ thường ngày hay là vương giả bá đạo ngoan lệ này triệu phổ nhìn tần ngạo một hồi gật đầu nói ta nhớ ra rồi vương bắc giang là ân sư của ngươi phải không Tần Ngạo ngẩng đầu nhìn triệu phủ, Trong mắt tỏa ra một tia kinh hoàng. Mặc dù hắn không nói cái gì Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Chuyện này xem ra có liên quan đến Phương Bắc Giang Công tôn không khỏi lắp đầu Đây rốt cuộc là đả thảo kinh xà Không đánh đã khai á Nói thật Với danh vọng cùng uy danh của Phương Bắc Giang Mọi người đối với những gì Hàm lăng tiểu nha đầu nói Kỳ thực là nửa tin nửa ngờ Nhưng hôm nay Người của Phương Bắc Giang lại manh động, xuất một chiêu như thế, khiến người ta hoài nghi, hay là hàm lăng nói đều là sự thực. Nói cách khác, Phương Bắc Giang kia mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế là một áp đồ giết người dưới khẩu. Tất cả mọi người nhịn không được, âm ức trong lòng. Một Uông Minh Hàn, một Phương Bắc Giang, cả hai đều là người tốt thanh danh lan xa, nhưng xé mở ra mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn họ. Lộ ra bản chất tà ác bên dưới Người như vậy lại là đại quan Nắm quyền lực trong tay Điều này khiến cho thiên hạ ách tín Những tướng sĩ vô tội đã từng tin tưởng bọn hắn Đi theo bọn hắn Hy sinh trên sa trường vì bọn hắn Làm sao chịu thấu Mang về Triệu phổ nhớ mày phân phó giao cho bao đại nhân thẩm tra xử lý Các ảnh vệ áp giải tần ngạo trở về Triệu phổ vơn tay kéo đại ảnh còn trên mặt đất đỡ thân ở trong bao tải lên. Đại ảnh phù phù bụi bặm trên người, nói: vương gia, vừa nãy khi nghe tần ngạo diêu ta, rất lo lắng kêu một tiếng lăng lăng, bất quá âm thanh rất nhẹ, hình như có chút thân thiết, nói chung rất ôn nhu, không giống muốn hại người. Công tôn cùng triệu phổ nghe xong đều sừng sốt, triệu phổ hỏi: có thật không? ân, đại ảnh gật đầu. Nói Bất quá nói rất nhỏ Các người đại khái không có nghe được Công tôn cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau Điều này khiến hai người không rõ Triệu phổ sơ sơ cầm Nói Tần ngạo Ta cùng hắn trước đây đã quen biết Ta rất thưởng thức nhân phẩm của hắn Ngạo mà không kiêu Cuồng mà không ác Là một nhân tài hiếm có Đích ra không phải kẻ làm điều phi pháp Nói như vậy Chuyện này có ẩn tình khác Công tôn khó hiểu Nhưng vì sao vừa nãy bị bắt Hắn không giải thích Triệu phổ nghĩ nghĩ Mỉm cười, nói Hay là Muốn nói với bao tướng Công tôn thấy thần sắc nghiêm trọng Của triệu phổ dịu xuống tựa hồ cũng thở vào nhẹ nhõm Chỉ biết hắn bởi vì Liên tiếp nhân tài mà tức giận Nghĩ người như vậy mà lại làm ác Khiến hắn thất vọng nhưng bây giờ vừa biết có ẩn tình tâm cũng an ta trở lại hỏi hàm lăng có nhận thức người này hay không đại ảnh hỏi triệu phổ gật đầu đại ảnh liền đi công tôn thấy đã hết chuyện lại nhìn triệu phổ đang dầu dĩ không vui liền giơ tay vỗ hắn một cái nói đi về ẩn triệu phổ nhún nhún vai cùng công tôn đi về lúc này đêm đã khuya triệu phủ rũ rượi thất lưng có chút cảm thán nói ơi sau khi tới khai phong phủ an kiện không ngừng bao tướng bọn họ mỗi ngày đều bận rộn như thế công tôn hỏi triệu phủ trường nào ngươi quay về bạc bắc triệu phủ ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao nói tháo diễn quần mã các loại cần bản không cần ta lo Buồn ta quay về bạc bắc Lý do suy nhất là đánh trận Cho nên nói bản thân ta mong rằng Cả đời đều không trở lại thì tốt hơn Công tôn nghe xong Hỏi Không phải nói vài chục năm nữa hẳn cũng không có chiến tranh sao Chợ phổ gật đầu Đúng rồi Vì sao ngươi không dẫn quân San Bằng Liêu cùng Tây Hạ Công tôn hỏi Với năng lực của ngươi Cùng quân lực của Đại Tông ta Cùng với trạng huống của Liêu Quốc và Tây Hạ hiện nay hoàn toàn có thể san bằng bọn chúng trong một lần xuất chinh. Triệu phổ cười cười, nhìn công tôn, nói Hờ, <cười> không nghĩ đến. Còn mà xét người cũng có chút xã tâm mà. Công tôn lắc đầu. Đương nhiên ta cũng không muốn đánh nhau, nhưng những kẻ ngoại tộc luôn lung nấu tâm diệt chúng ta. Nếu như để bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, sớm muộn cũng ngóc đầu trở lại. Còn nếu sau khi chúng ta chiến thắng chiếm được đất, Đối xử tốt với bách tính của bọn chúng Thu phục nhân tâm Thiên hạ nhất thống Vậy cũng là đại nghiệp thiên thu à. Thiên hạ nhất thống đại nghiệp thiên thu Là hoàng đế như Tần Thủy Hoàng mới có thể nghĩ tới Triệu phổ nói Triệu trình sẽ không nghĩ đến những việc này Công tôn khẽ nhíu mày Hỏi Vì sao Triệu phổ cười nhưng không nói Chỉ nhìn y một chút Tiếp tục đi về phía trước Cắt đứt câu chuyện Được rồi, vụ ta có chút đói Thôi ngốc quay về nấu mì ăn Công tôn tới triệu phổ không muốn nói Cũng không hỏi tiếp Chỉ là Ở đây tự hồ có ẩn tình gì đó Sau khi về tới khai phong phủ bao trưởng đã ngồi suốt một đêm Thẩm vấn tần ngạo Triệu phổ bọn họ không tiện đi quấy rối Trở về viện chuẩn bị nghỉ ngơi Đoàn đặc sĩ bị triệu phổ Quấy dày lì lượm than đói Công tôn phải đi chủ phòng Nấu mì cho hắn Triển chiêu cũng ngửi được hương vị Tiến đến ăn trực một chén Công tôn thấy triển chiêu hai mắt buồn ngủ mông lung liền hỏi hắn còn chưa ngủ Triển chiêu buồn ngủ đến hai mắt đã song mí hợp bích Nhưng vẫn không muốn ngủ Ăn mì xong bỏ chạy Công tôn cùng triệu phổ liếc mắt nhìn nhau Cảm thấy có chút kỳ quái Về tới phòng Công tôn chỉ thấy chăn gối trên giường nổi lên một cục tròn y đến sốc chăn lên chỉ thấy tiểu tứ tử, tử ngay cả y phục cũng không cởi ôm cúi đầu nằm trên giường bảnh cái mông ngủ khó khó công tôn thở dài vươn tay ôm lấy bé cẩn thận cởi xem y giúp bé nằm hảo tiểu tứ tử, tử mơ mơ màng màng chui chui vào lòng công tôn công tôn ôm bé nằm xuống vừa định ngủ chợt nghe tiểu tứ tử, tử thì thầm nói mớ mơ bạch bạch Bắt miêu miêu. Công tôn ngẩn người, lập tức hiểu được, cười gượng lắc đầu. Chiều nay của Bạch Ngọc Đường thật đúng là tuyệt á. trợ phổ nằm trong khách phòng sát vách, ngẩng mặt nhìn ván giường, nghe thấy tiếng hít thở của công tôn cùng tiểu tư tử, tử, sát vách dần dần đều đều. Chờ mình hai cái, đừng cảm thấy không có chút nào buồn ngủ. trợ phổ nghiêng mình, nắm tay chống mặt, tay kia sờ cầm, bắt đầu cân nhắc, hắn nhớ tới chuyện hắn vừa hôn công tôn, vừa nghĩ đến đã nhiệt huyết sôi trào. bản thân mình lúc này thật sự hợp ý con mò xét kia. bất quá, y tựa hồ không có hứng thú với mình. có biện pháp nào để chiếm thêm một bước không đây? chợp phổ chờ mình, treo nóc nhà, tư ảnh chợt nghe đến tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, liền giơ tay để đẩy ra ảnh bên cạnh, hỏi: "ơ, oh, vương gia bị gì vậy?" gia ảnh cười cười nói "Đây đại khái là trăn trọc." Từ ảnh nhíu nhíu khóe miệng hỏi "Vương gia cũng có khi không ngủ được?" Gia ảnh nhướng mi "Từ khi cùng công tôn tiên sinh gặp gỡ, thời gian hắn không ngủ được không ít đâu." "Vì sao?" Từ ảnh khó hiểu hỏi. Gia ảnh cười cười nói "Ai, đó là Ngủ một mình thì không an á, giường không chăn lạnh. Từ ảnh nghiêng đầu, vẫn không hiểu. Trong phòng, trợ phổ nhĩ lực rất tốt, nghe hết cả, lại trở mình một cái. Ngẫm lại, đích thật là như vậy à? Cảm thấy giường quá lớn à, trống vắng chút á. Nếu như bên cạnh có thư ngốc nằm, vậy sẽ rất hoàn mỹ. nghĩ tới đây, trợ phổ xoay người xuống giường lặng lẽ mon men ra cửa sáng hôm sau công tôn mơ mơ màng màng tỉnh lại liền cảm thấy tiểu tứ tử, tử trong lòng không ngừng nhúc nhích như đang run rẩy cả kinh vội vàng hỏi tiểu tứ tử, tử lạnh nhỡ công tôn lúc này còn chưa hoàn toàn tỉnh mơ mơ hồ hồ mang theo chút buồn ngủ còn rất khẩn trương nhìn lại chỉ thấy tiểu tứ tử, tử đã mặc y phục đang ghé vào người y Ôm con thỏ nhỏ lẳng lặng cười Công tôn khó hiểu Cúi đầu nhìn tiểu tứ tử Hỏi Tiểu tứ tử, ngươi cười cái gì Tiểu tứ tử rốt cuộc nhịn không được Lật người qua Ngửa mặt lên trời Nằm trên người công tôn so so bụng Cười ha ha Công tôn thấy bé cười đến sắp thở hết nổi Vô thức vươn tay sở chán nó Tâm nói Hay là ăn nhầm cái gì không tốt Hay là bị bệnh Đang nghĩ Chợt nghe phía sau có người nói Sớm Công tôn vừa quay đầu lại Chỉ thấy triệu phổ đang nghiêng ngả nằm bên cạnh y ơ oh. Công tôn cả kinh kêu to lùi vào trong giường Nhìn triệu phổ Người đến đây lúc nào Triệu phổ cười toe toét nói Vừa nãy Công tôn hơi hít mắt lại Quay đầu Chỉ thấy tiểu tử tử còn đang cười Liền cảm thấy có chút không đúng y nhìn bốn phía một chút, nước mắt nhìn tới gương đồng bên cạnh bàn, thì thấy bản thân mình trong gương trên đầu có một róa hoa to đỏ rực. mười công tôn lập tức minh bạch là trợ phổ giờ cho quỷ, vội vàng lấy xuống chứng triệu phổ nói: lê bao nhiêu tuổi rồi? thấy tiêu tứ tử bên người còn đang cười, công tôn vươn tay vỗ cái mông nó một cái, nói tiểu bại hoạn Tiểu tướng tủ xoa xoa cái mông, tiến đến bên cạnh triệu phổ, hắc hắc cười khúc khích với triệu phổ. Công tôn ngồi dậy, mặc y phục trường hai người, hỏi triệu phổ: Sao ngươi lại vào đây? Triệu phổ đứng dậy, nói: Thừa ngọc, lát nữa tháo tài đến hoàng cung. Để làm chi? Công tôn nghĩ tới hôm qua thấy dáng dấp của triệu trinh, có chút không dễ chịu. Hôm nay giã lư tiến cung tùy thí. Triệu phổ nói, Ngươi theo ta cùng đi, Chúng ta hảo hảo thu thập hắn. Công tôn nhún nhún vai, Nói, Ngo, bật quá à, Hôm nay ngươi không nói thì ta cũng tiến cung. Vì sao? Triệu phổ không hiểu. Ngươi quên, Đôi mắt của Hoàng Thái Hậu hôm nay lành rồi. Công tôn nói, Ta muốn tiến cung giúp bà gỡ băng. Đúng à Triệu phổ cũng kinh hỉ Thiếu chút nữa quên mất Chúng ta mau tiến cung Ai Công tôn hỏi hắn Một lát tỉ thí săn thú Người không mang theo người hỗ trợ Triệu phổ nhếch miệng cười Hơ <cười> Bào tướng một lát nữa sẽ đi Cho nên triển chiêu khẳng định cũng sẽ tới Có hắn là đủ rồi Cộng thêm đám ảnh vệ của ta Thuộc hạ của giã lư chỉ có vài tên Nhìn không vào mắt Công tôn liếc hắn một cái, nói Đắc ý cái gì? Triệu phổ cười cười, nói Có bản lĩnh tự nhiên sẽ đắc ý Sau đó công tôn mang theo tiểu tứ tử cùng triệu phổ xuất môn Vừa ra ngoài viện, thì thấy được triển chiêu phờ phạc ngồi trên ghế đá xúc miệng miêu miêu Tiểu tứ tử hoan hoan hủy hỉ kêu một tiếng Triển chiêu nhìn nhìn mọi người, lờ đờ nói Sớm Công tôn hơi sừng sốt Trên hộ vệ, ngươi làm sao vậy Cảnh mắt thâm đen như vậy á Trên chiêu thở dài Tối hôm qua hắn chờ Bạch Ngọc Đường Chờ cả một đêm vẫn không ngủ Nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có tới Tối hôm qua hắn đang nghĩ Có thể là kế của Bạch Ngọc Đường hay không á Cố ý để hắn đợi một đêm Trên chiêu phiền muộn á Sớm biết vậy sẽ không đợi Hắn luyến tiếc giấc ngủ á Đúng rồi. Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu. "Chuyện lát nữa ta đến bãi săn thì thí, biết chưa?" Triển Chiêu gật đầu. "Một lát đi." Nợ tới đây, Triển Chiêu đột nhiên vươn tay sờ cằm, tự hồ lại nghĩ ra chủ ý gì, sau đó hắc hắc cười gian. "Chuyện gì mà cao hứng vậy?" Công Tôn khó hiểu hỏi hắn. Triển Chiêu ngước mắt nhìn mọi người, mỉm cười, lộ ra vẻ hoạt của loài mèo nói không có gì một lát gặp tại hoàng cung nói xong xoay người chạy vội đi từ từ tử được công tôn ôm nhìn thân ảnh chạy xa của triển siêu khó hiểu hỏi tại sao miêu miêu cao hứng như vậy nhau công tôn cùng trợ phổ cũng lướt mắt nhìn nhau đều lắc đầu không biết lại xuất hiện trạng huống gì đây sau đó ba người đi tới hoàng cung tháo băng gạc cho thái hậu triệu trinh bắt vương gia bao trưởng thật nhiều người ở đó ý của hoàng thái hậu là muốn khi hồi phục thị lực là có thể hảo hảo mà xem bọn họ tiểu tứ tử như trước cầm theo cái hòm thuốc nhỏ đứng bên cạnh công tôn công tôn vươn tay nhẹ nhàng giúp hoàng thái hậu gỡ băng gạc hoàng thái hậu nhắm mắt lại đã có thể cảm giác được tia sáng yếu ớt mọi người gần đó cũng là tâm tình kích động Thái hậu có thể mở mắt. Công tôn nói. Thái hậu gật đầu, chậm rãi mở mắt. Hoàng nương, triệu trinh có chút khẩn trương, tiến đến nhìn trầm trầm vào đôi mắt của hoàng thái hậu. Có thể nhìn thấy sao? Hoàng thái hậu đầu ra nhìn triệu trinh, một lát mới dưng dưng nở nụ cười. Bà vươn tay xoa nhẹ gương mặt của triệu trinh, nói đã lớn như vậy rồi à lớn lên thật là giống phụ hoàng ngươi à tất cả mọi người kinh hỉ ba vương gia cũng tiến tới nhìn hoàng tử nhìn thấy không ân hoàng thái hậu gật đầu nhìn quét qua mọi người thấy bao trưởng thì hoàng thái hậu cười bao tướng quả nhiên bao trưởng cũng tự sễu cười hỏi quả nhiên đen thui Tất cả mọi người nhịn không được bèn nở nụ cười Trạch Lam Hoàng Thế Hậu thấy triệu phổ Triệu phổ tiến đến hành lễ Chúc mừng Thái Hậu Hoàng Thế Hậu nhìn hắn gật đầu Nói Quả nhiên là anh hùng khí khái Nói xong Hoàng Thế Hậu nhìn thấy được công tôn bên cạnh Một lúc lâu mới hỏi Vị này là Là công tôn thần y sao Quang Nhiên giống như thần tiên. Công Tôn cười cười nói: "Thái Hậu, gọi Công Tôn là được." Tiên Sinh tài cao. Hoàng Thái Hậu liên tục gật đầu. Ai da cũng có ngày gặp lại Quang Minh, trước đây cũng chưa từng nghĩ đến. Điều nhược phúc của Tiên Sinh. Tư Tư Tư ở một bên hiếu kỳ nhìn xung quanh, rất nhanh, Hoàng Thái Hậu được nha hoàn bên cạnh trợ giúp, thấy được tiểu tứ tử khả ái đứng bên tháp. Ô. Uh. Hoàng thế hậu vừa hồi phục thị lực, tiểu tứ tử, tử xuất hiện thật sự khiến bà kinh ngạc giật mình. Vội vàng kéo bé qua, hỏi: "Đây là tiểu tứ tử sao?" Công tôn vỗ nhẹ tiểu tứ tử, tử, nói: "Tiểu tứ tử, tử, gọi người à?" Tiểu tứ tử, tử chớp chớp mắt, tâm nói: "Này là gọi cái gì đây?" Chỉ nhớ của bé không tốt lắm, nghĩ phụ thân bọn họ đều gọi thái hậu vậy không thể kêu thái hậu phải không bằng không thì gọi giống mẫu thân của cửu cửu đi liền nói Ân, nãi nãi tất cả mọi người sửng sốt cồng tồn cũng hết cách bệnh hay quên của tiểu tứ tử lại nổi lên <cười> hoàng thái hậu nghe được lại rất vui lòng có một bọt ả đáng yêu gọi bà là nãi nãi thành âm của tiểu tứ tử lại ngọt lịm khiến bà trong lòng cũng ngọt, ngực không khỏi cảm thán. Nếu như thật sự có một hoàng tôn như thế, thật là tốt biết bao á. Thái hậu, Triệu Trinh nói, hai tử này là hai tử của Hoàng Thúc và công tôn tiên sinh. Nếu ngài thích, hãy nhận làm hoàng tôn đi. Hoàng Thái hậu nghe xong hơi sừng sốt, lập tức vui vẻ, nhìn nhìn Triệu Phổ, rồi lại nhìn nhìn công tôn. Tàng đai lớn trong lòng cũng buông xuống Xem ra là thật Đây cũng là một chuyện tốt Triệu phổ cùng triệu trinh Không cần tiếp tục dương cung bạc kiếm Những kẻ có dụng tâm xấu Cũng không thể nào đâm trọt Hậu Vàng thái hậu hưng phấn Ôm lấy tiểu tứ tử, tử Hỏi Tiểu tứ tử Nguyên danh của ngươi gọi là gì ân ta là công tôn cẩn Tiểu tứ tử, tử trả lời Ngô Cẩn Nhi, à. "Hậu, sau này ngươi gọi ta là Hoàng Nãi Nãi, được không?" Từ từ từ chớp chớp mắt. "Cái này rất dễ nhớ." liền nói. "Hoàng Nãi Nãi?" Hoàng cái hậu mặt mày rạng rỡ, triệu phổ đối công tôn nhướng mi. "Lợi hại a, Cẩn Nhi thành điện hạ rồi." Công tôn cũng có chút bất đắc dĩ tiểu tứ tử có hoàng thái hậu cùng hoàng thái phi là hai nai nãi chẳng khác nào có triệu trinh và triệu phổ là hai người cha nuôi vật nhỏ xem ra phúc phận không cạn nho bất quá công tôn vẫn mong tiểu tứ tử không nên cùng hoàng gia có nhiều gút mắc hoàng thái hậu vừa hồi phục thị lực nhìn cái gì đều đặc biệt mới mẻ một đám người cũng vui mừng cho bà chính lúc này có thị tòng đến bẩm báo với triệu trinh Nói là giao luật minh đã tới rồi Chuẩn bị ít kiến Triệu Trinh thì thời gian cũng sắp tới liền xoay mặt nhìn Triệu Phổ Hoàng thúc Giao luật minh lần này tất nhiên trống chất thủ đoạn ngươi chuẩn bị ứng phó cho tốt chưa Triệu Phổ nhún nhún vai Trước tiên phải xem có thủ đoạn gì đã Còn giã lưu này Luôn luôn thất thường Lần này nghĩ vài biện pháp chỉ để để trị hắn Để hắn nhanh chân chạy về liêu quốc là cách hay nhất Mọi người đi ra ngoài. Lúc này, dạ ảnh đáp xuống bên cạnh triệu phổ, thấp giọng nói. Gương gia, dạ lừa kia dẫn theo chút trò chơi hiếm lạ đến. Ngờ. Triệu phổ nhướng mi cười. Tả cũng muốn nhìn, có cái gì hiếm lạ.